Tìm kiếm được điểm công hiến đã có thể hoán đổi vật phẩm Chỉ cần thu hộ chi địa có thứ đó Thì có thể trao đổi bằng điểm công hiến 10.000 điểm công hiến có thể đổi được 1 triệu thánh dường đàn Thế này thì có chút lỗ rồi 10 triệu điểm công hiến thì cũng chỉ có thể đổi 100 triệu thánh dường đàn Lâm phàm đang thiếu rất nhiều thánh dường đan Nếu gặp cao thủ chân chính Không có thánh dường đan Tuyệt đối không được Bây giờ Yêu Thành đã trở thành trí bảo Thực lực kinh người Nếu thiếu đốt thánh dương đàn hắn đi hắn cuồng bảo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 cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác mà, Hồng Hoang tiểu đội mạnh mẽ như vậy, sao có khả năng bị những tên tôm thép kia đánh cho không ra sức hoàn thủ chứ? trong số thành viên quân khởi nghĩa, cũng có tên đã từng là đầu bếp của đội chúng ta. chờ giời rồi, thực sự đã chờ giời rồi. hồng kinh thiên, lấy ra thực lực của ngươi đi, nắm đấm của bổn thiếu gia đã khát khao khó nhịn được rồi. lát nữa thiếu gia muốn sử dụng tà câu quyền đánh vào mặt bên trái của ngươi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đi. lâm phàm nhảy trái nhảy phải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 Người quá là non nớt Người nghĩ bồn thiếu giá nói dùng tả câu quyền Thì cho rằng ta dùng tả câu quyền sao Lâm Phạm phất phất tay nói Hồng Kinh Thiên không thể nhịn được cầm đết Người đang tìm cách chết Hồng Kinh Thiên nổi giận hoàn toàn Hắn xuất đạo nhiều năm như vậy Chưa khi nào phải chịu tình huống như thế Lúc còn trẻ hắn gặp được rất nhiều kỳ ngộ không biết đã chiếm được bao nhiêu truyền thừa Do một đường tu luyện từ đó đến bây giờ Thuận buồn xuôi gió Gặp mạnh giết mạnh Phát triển tới lúc này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 Từng tiếng rốc giận vang lên Pháp lực cuồn cuộn, Khí tức dâng trào như là làn sóng Cuồng phong bùng nổ rong Toàn bộ thành viên của hồng hoang tiểu đội Bão nổi Pháp lực bàng bạc tuần ra Trực tiếp hất văng thành viên quân khởi nghĩa Từ trên người xuống đất Hồng hoang tiểu đội các người đang chơi xấu à Không sai Đánh công lại chúng ta thì dùng pháp lực Các người còn một tí mặt mũi nào hay không đệ tiện Vô đêm gì Hạ lưu Làm gì có cái gọi là đệ nhất tiểu đội thủ hộ chi địa.